các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dí quá. À. Nhưng bà Thành Danh vẫn cười ôn tồn nói, thì là tại bác đã trải qua hết cả mà. Tình yêu thời tuổi trẻ thì luôn tuyệt vời và mãnh liệt lắm. Có đôi lúc bác ao ước mình được sống lại giây phút ấy, rồi chết cũng cam lòng luôn. Và bữa cơm thế là đã xong xuôi. Bà Thành Danh kéo tuyển ra hành lang ngồi tâm sự. Có lẽ bà cho rằng cô là người mà bà có thể trút cạn mọi nỗi niềm. Tuy nhiên thì bà cũng chỉ nói những điều mà Tuyền không hề chờ đợi. Thấy cơ hội có vẻ không đến được, Tuyền liền mở lời luôn. Dạ thưa, thời trẻ, bác có yêu ai đắm đuối không ạ? Bà thành danh hơi thay đổi sắc diện trước khi gật đầu nói. Có đấy, thời con gái ấy. Ai mà tránh được chuyện vấn vương tình cảm cơ chứ? Thế bác có lấy được người ấy làm chồng không ạ? Dường như khóe mắt của bà Thành Danh lúc này đang bắt đầu long lanh. Bà nói như gần muốn mếu rồi. Lấy được. Tuyền càng cảm thấy hồi hộ. Người ấy là bác trai bây giờ ạ? Lúc này thì bà Thành Danh bỗng khóc ròng, nhưng vẫn cố nói. Không phải... Rồi cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của bà Thành Danh, chậm rãi nói. Dạ, cháu xin lỗi, đã quá tọc mạch vào đời tư của bác. Chỉ tại là cháu có quá nhiều thắc mắc thôi ạ. Không phải tại cháu đâu, mà chỉ tại bác xúc động quá khi nghĩ lại dĩ vãng. Còn Tuyền thì vẫn tiếp tục công việc dò hỏi một cách rất là khôn ngoan. Thế dĩ vãng của bác chắc là không được vui vẻ lắm ạ. Cháu chỉ đoán đúng một phần thôi. Thật ra thì bác có một thời gian hạnh phúc vô cùng. Nhưng tiếc là nó ngắn ngủi quá. Kéo dài có được một năm thôi. Tuyền lặng người đi, nén lại nỗi buồn để nghe bà Thành Danh kể tiếp. Sau một năm vui vẻ là cả một chuỗi thời gian dài đau khổ. Nhiều lúc... Bác muốn tự giải thoát cho mình Nhưng nghịch cảnh trò đời cứ trói buộc lại bắt bác, bác phải chịu đựng điều mà bác kinh tẩm nhất Cháu nghe dường như trong giọng nói của bác Thì bác không có tình yêu với bác trai sao Lần này thì cháu nói đúng trăm phần trăm rồi Đã đoán được sự việc nhưng Tuyền vẫn cứ ngỡ ngàng hỏi Thế không yêu Tại sao bác lại có thể lấy làm chồng cơ chứ Thế là những giọt nước mắt không kìm được của bà Thành Danh tuôn ra như suối chảy. Bà khẹn nấc lên. Cái chuyện gì ấy cũng có vấn đề của nó cả đấy. Cháu không thể hiểu được khi chưa biết rõ đâu. Cháu ạ. Lúc này thì Tuyền hiểu rằng không nên lấn sâu thêm. Dù thật lòng cô rất muốn được biết hết đời tư của một người phụ nữ có cuộc sống cao sang. Thế là Tuyền đề nghị một cách rất dè dặt Thưa bác ạ, nếu như bác có bí mật cần giấu kín thì cũng không nên thổ lộ ra. Cháu còn trẻ người non dạ chẳng giúp gì được cho bác, ngoài ý muốn chia sẻ rất là chân thành ạ. Nghe thế, bà Thành Danh lấy khăn thấm khô lệ rồi cười rất buồn, vành môi đã phớt màu son nhưng trông thật héo hát. Cháu ạ, bác cảm ơn cháu đã có tấm lòng cảm thông với cuộc đời bất hạnh của bác. Có lẽ trong thế giới bao la này, bác chỉ gặp được một người là cháu thôi. Nghe thế Tuyền rất đỗi khiêm tốn thưa. Dạ, chỉ vì bác ưu ái cho cháu nhiều quá, chứ tấm lòng thì ai ai cũng có ạ. Bà Thành Danh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tuyền nói, không đâu, suốt bao nhiêu năm nay, Bác chưa hề có dịp để tâm sự với ai về cái nỗi thống khổ của mình cả. Ngay cả hai đứa con gái của bác kia bởi vì trò chuyện với chúng là cả một vấn đề rất khó. Dạ, theo như cháu được biết thì bác còn có thêm một người con nữa cơ chứ. Câu nói bất ngờ này làm cho bà Thành Danh hoảng hốt. Nguồn tin này là từ đâu vậy? Tuyền vẫn bình tĩnh thưa. Dạ, Dạ, Xin bác khoan hãy hỏi mà bác cứ xác nhận đã bà thành danh phải cúi đầu nói phải đấy nó chính là con riêng của bác với người chồng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net